Lập tức nhanh chân bước ra bên ngoài Thu Linh liền đi theo Trịnh Phong và Thu Linh bước ra ngoài cửa doanh Thu Linh nói Thưa chủ nhân Phu Đạt hiện không có ở trại Tin này là đúng Hiện toàn quyền ở phó quân của hắn là Thương Hoàng Cách đây tám trại về hướng Tây Từ đây ra đó có bốn điểm gác Nằm ở trung tâm quân doanh Tôi đã nắm được địa đồ rồi nói đoạn dẫn trịnh phong cùng bước đi được chốc lát thấy có một toán điếm canh đi lại thu linh nép ra sau trịnh phong phong bước lại chúng hỏi hiệu quân gì ở đâu đi đâu phong đáp phụng mệnh Hắc đại nhân có việc quân cơ tới trại của thương đại nhân đoạn dơ bên phụ hiệu quân của Hắc manh ra toán gác gật đầu rồi bước qua phong chợt dựng bước quay lại Nheo mắt nhìn rồi hỏi. Các anh ở quân nào? Tên trưởng Toán Đáp. À, chúng ta gác từ trại Trịnh Tù Trưởng đi ra đây. Nói rồi bước đi. Phòng hỏi Thu Linh. Bọn canh này ăn mặc không giống lính ở Gia Lâm. Hình như là người đồng bào. Trịnh Tù Trưởng là ai? À, vu Đạt đi vào đất này. Hội quân với một bọn người tây cầm đầu là tù trưởng của bọn chúng tên là trịnh giác tuấn quân của tú có đông không việc này cũng chưa tìm biết rõ được nhưng không đáng kể ngày trước đi đánh liên sơn đã đụng trúng bọn này rồi khiến cho chúng phải chạy chúng sợ ta mà đi nay đến đầu quân cho vu đạt nên biết quân của chúng có những hiệu quân nào khi đánh với ta thì chúng thất thế nhưng bây giờ hợp lực với quân khác có khi chúng mạnh lên nhiều mà ta chẳng lường được con dao cùng mà vào tay kẻ sát thủ cũng biến thành thanh kiếm sắc bén nếu đạt là kẻ dụng binh giỏi thì quân của tú cũng hữu công đó thu linh gật đầu vâng dạ trịnh phong nói ngoài quân người Tây, còn quân nào không phải từ gia lâm đi lên nữa không còn ạ phong bèn hỏi đường đi về trại của trịnh giác tú Rồi đi thẳng tới Linh hỏi gì sao Phong đáp Trong quân mà có nhiều quân hợp thành Thì các quân gần nhau khó bẻ Khi quân xa nhau Có thể làm cho kỵ nhau Chúng là quân lạ Nên chế ngự trước Đó là binh pháp Đoạn tiến bước Thu Linh cũng là kẻ tinh binh pháp Nghe nói vậy cũng không nhiều lời Chỉ mau bước chân cho được việc bởi có binh phù chúng đi qua các điếm đều được an toàn không thấy bị cản trở gì cứ thế lặng thầm vượt mười một trại đi thẳng tới trại quân tày của trịnh giác tuấn trịnh phong đi tới cửa trại quân canh chặn lại phong trịnh binh phù mà nói phụng mệnh tướng quân hắc manh tới bàn việc cơ mật với trịnh tướng quân không biết ngài còn thức hay đã ngủ Tới giờ này chắc là ngủ rồi Xin chờ cho một lát tôi vào gọi Rồi quay người toan vào trại gọi Trịnh Phong nhìn một lượt Thấy có sáu lính gác trạm Nói với chúng À, nghệ ra rồi kìa Cả sáu tên đều giật mình Cùng quay người Chỉ trong một khắc Phong rút dao ngắn Cắt cổ một lượt Chúng lần lượt gục xuống như chuối bị chém Không kêu lên được một tiếng Thù linh thấy thần thủ nhanh đến kinh người Phúc chốc cũng kinh sợ Phong giết hết bọn canh Rồi thẳng bước đi vào trong trướng Lúc này giác tú đang ở trên giường Nằm ngủ cùng vợ con Đứa con lọt lòng mới chỉ 6 tháng tuổi Đang sai giấc Miệng vẫn còn núp bầu sữa mẹ Giác tú thấy rèm trướng mở lên Trong một khoảnh khắc Có gió lướt vào trong trướng lạnh toát Bật ngay dậy Thì lờ mờ thấy ánh trăng sáng chiếu xuyên qua lớp rèm vào phòng Tú dương bàn tay trái che lên vợ con Tay phải rợ lên đầu giường ngủ Nơi đặt thanh kiếm thủ Tay chưa kịp chạm vào kiếm Đã chợt thấy lạnh nhợn nơi má trường xuống cổ Trong đêm tối lập lòe ánh trăng Có một bóng người đã đứng ngay đầu giường Trên tay là một con dao ngắn sáng loáng, Đã chạm tới yết hầu đôi mắt người ấy sáng trực lên một màu quá dần thành màu đỏ thẫm như lửa có thể nhìn xuyên qua cả màn đêm tối giọng người ấy vang lên thâm trầm mà ngân như chuông trong đêm càng thêm tô rõ sự trầm hùng mà nói trịnh tướng quân chớ cự động trịnh giác tú nín lặng Bây giờ vi lã ê ở bên cạnh kẻ trở mình tỉnh giấc Tú đặt bàn tay lên che lấy miệng lã y vị phu nhân từ từ cũng tỉnh Nhận ra có thích khách lẻn vào trong phòng Liền hết sức nhẹ nhàng trở mình Xin nương tay cho trẻ nhỏ Có được không? Trịnh Phong đưa mắt nhìn Thấy đứa trẻ vẫn còn đang say ngủ Trong dòng tay mẹ Mà nói Trịnh Tướng Quân Nếu làm theo lời ta Ông và vợ con sẽ vô sự Mời đứng dậy chớ là hét đoạn từ từ rời mũi dao ra khỏi cổ tú lại hất sang bảo vi lã ê ta không làm hại đứa trẻ nhưng mà nên đưa nó đây thì hơn lã ê liền giao đứa con ra đứa trẻ rời tay mẹ liền khóc ré lên trịnh phong đón lấy dầu tay nó lập tức nín bặt bấy giờ lã ê rời giường đi ra thắp nến lên dưới ánh sáng rõ dần, trịnh giác tú khẽ rên lên một tiếng kinh hãi. bởi ngài đứng trước mặt tú lúc này, dần dần lộ lộ ra hình bóng của ngũ thu linh, nỗi ám ảnh của quân tài. trịnh phong nói: ta chỉ cần tướng quân giúp cho một việc. tướng quân hãy ở yên trong doanh này, không bước ra ngoài trong đêm nay. đến trạng sáng sẽ được toàn mạng. nếu không ta sẽ giết cả nhà tướng quân. Ta đã một thân đi được vào đây. Chắc là có bản lạnh đó. Thế nào? Trịnh giác tú hai mắt khép hờ. Suy tư nghĩ về các chuyện. Rồi đáp. À, được. Trịnh Phong quay sang nhìn Thu Linh. Linh gật đầu hiểu ý. Rồi khẽ khàng xé mảnh bùa chú giấu ra đốt lên Tức thì con hồ ly gián điệp bên ngoài là tiểu thử nhận được mệnh lệnh. Bây giờ nó cũng đang nằm trên giường Cùng với một tên đội trưởng Nó liền cắt cổ tên đội trưởng ấy Rồi khẽ khàng bước dậy đi ra ngoài Đoạn niệm chú lầm rầm Quá thành hồ ly Lao giọt ra bên ngoài doanh trại Ở mé ngoài của rừng Lúc này đây đã có ba ngàn quân phục sẵn Chỉ chờ có hiệu lệnh là ập vào Kẻ dẫn đầu không ai khác Chính là thủ lĩnh giặc thổ chuông động chủ liên sơn động trang báo Ngày đêm hôm đó lên kế hoạch đi đánh trước vào trại gia lâm thu linh đã lập tức tới gặp trang báo nói rõ ý định trước nay đều là quân triều đình đến trốc nã ta đây chống giữ chỉ là kẻ yếu đuối chỉ như kẻ yếu thế mà thôi đánh được ba thành cũng giỏi đó nhưng đó chỉ là các thành trì trống quan lại giữ thành không biết binh pháp Chỉ là bọn dớ dẫn Thắng được chúng chưa có gì hay Lúc này quân đội tinh nhuệ của lục gia đã đến Nếu ta chủ động đánh được chúng lui Khiến cho chúng trung sợ Mà phải cắt đất cho ta Xây nền hòa hiếu mãi mãi Đó mới là công nghiệp chưa bao giờ có Của người mượn, người nùng Hiện nay Em đã biết điểm hạ trại của giặc Nếu đánh được vào nơi ấy Thừa thế truy kích lấy luôn hai thành ô bang và ô diên Đó là ta đã có được một phần ba đất Tây Gia Lâm Đủ sức ngồi mà nói chuyện ngang cơ với Lục Nghị Cái ngày mà chàng mong đợi Cũng không còn xa nữa Báo nghe vậy Nét mặt trầm lại Giọng nói rất nghiêm trang Không như ngày thường Cái ngày ta mở ra thiên hạ của người Lèo Đã sắp đến rồi Có thể ngồi đường hoàng Mà nói chuyện với đại nhân vật như Lục Nghị Ta coi chết cũng không ái nái Với anh em tộc Nhật về sự mưu tính xin nhờ ơn nạt xin cất ngay ba ngàn quân đến phục kích giặc đóng trong rừng vắng nếu tập kích theo lối thường chắc không thắng được nhưng nếu dùng lửa mà đốt thì giặc chỉ có chết cháy mà thôi em đã có gián điệp vào được trại giặc sẽ tìm cách đi vào trại đốt lửa làm hiệu rồi trông ứng ngoài hợp là được trang báo bèn dẫn binh sĩ không kể ngày đêm Đi tới trại của bọn Vu Đạt Lúc này đây Tiểu thử đã ra ngoài Liền đốt lên một mồi lửa làm hiệu Trang báo liền thúc cho quân sĩ tiến phát Áp sát mé rừng Thù linh thấy bên ngoài vẫn đang mưa bay Trong lòng rất lo sợ Nhưng không dám lên tiếng gì Lòng không khỏi nén tò mò Chẳng biết Trịnh Phong dùng quả công kiểu gì Phong hỏi về việc tiến quân Linh đáp Lệnh đã ban ra rồi Chỉ trong chốc lát nữa Thì quân mượn sẽ áp sát trên trại Trịnh giác tú và phi lã ê nghe vậy Đều khiếp sợ Trịnh phong liêm diêm con mắt nói Hãy lấy binh phụ quân tại ra Ờ Quân chúng tôi không có binh phụ Phong đảo mắt một lượt Rồi sai thu linh tìm trong trại Linh bới tung hết khắp nơi lên không bỏ sót một ngóc ngách nào ngay đến độ của vi phu nhân cũng bị lục lọi rồi đột nhiên thấy một chiếc hộp gỗ khảm ngọc ngoài có khóa chắc linh bảo lã ê mở khóa phu nhân nói trong này chỉ là chiếc gương sôi trịnh phong hất hàm sai mở lã ê phải lấy chìa mở hộp gỗ ra ngay khi hộp gỗ mới mở phong đã thấy mấy động con mắt đoạn chớp mắt hai cái miệng độc khẩu quyết thấy mắt đảo trồng một màu đỏ lửa lan tràn trong lòng mắt đó là quả nhãn mở ra quan sát vào trong hộp tia nhìn vừa tụ lại đã thấy quyền khí bốc lên từ trong hộp cao ngút khiến cho con mắt hắn nhức mỏi như bị ai lấy kim chọc vào hắn nói Thủ linh khoan đã nhưng lời vừa dứt ra khỏi miệng Thu Linh đã nhấc xong vật trong hộp gỗ ra rồi. Đó là một chiếc gương khảm ngọc ở viền, trắng đẹp kỳ lạ. Đột nhiên viền gương bốc lửa dữ dội, một thứ lửa yêu nghiệt ở viền lan nhanh phủ khắp thành gương, rồi ăn lan vào tai hồ ly. Thu Linh giật nảy mình, thả rơi gương xuống đất, nhưng gương không vỡ mẻ tí nào. Bây giờ lửa trên thành gương vẫn còn cháy rực. Trịnh Phong nhìn thấy rõ mồm một, nhưng từ thu linh cho tới vợ chồng trịnh giác tú đều không thấy được. Lửa ấy dần quá thành màu đen sẫm như thể hắc quả cháy dưới địa ngục, ở nơi cổng vào chùa địa âm. Thoáng chốc ăn lan vào hai cánh tay thu linh. Linh đạo đớn thét lên một tiếng ảo não, nghe như tiếng của chó sói hú đêm, khiến hai vợ chồng tướng tú cùng khiếp giác. Vì lã Ê phải ôm chặt lấy tay chồng cho khỏi sợ. Đứa bé trên tay Trịnh Phong cũng giật mình bởi tiếng hộ ly kêu. Khóc trống lên đầy kinh hãi Linh đào đớn không hiểu gì sao. Cả hai cánh tay như rơi rụng ra. Theo quán tính bưng lên ôm mặt. Lập tức lửa hắc quả cháy bén từ hai cánh tay lan tràn lên trên mặt. Bắt đầu bám vào thành mặt cháy rần rật khiến linh bãi quải ngã vật ra nền đất phút chốc mùi da thịt khét lẹt bốc sông lên khắp trại trịnh phong bước lại nhìn thu linh quằn quại dưới đất lúc này lông hồ ly tủa ra nhưng cứ mọc đến đâu liền bị cháy rụi rơi rụng đến đó móng tay móng chân của ả cũng dài dần ra và lập tức bị thiêu đốt mõm cũng dài ra răng nanh dần sắc bén Cứ hễ là thứ gì quá thân hồ ly Bởi do đau đớn mà hiện nguyên hình Đều hiện lên Rồi bị lửa ấy đốt đi lập tức Lửa lan đi khắp mặt Hai con mắt thu linh đảo trọng, Con người hình kim dựng đứng Bắt đầu có lửa đen cháy rần rật Tràn vào hốc mắt Linh thở hắt lên đau đớn La hét quảng loạn Giải chải tràn ra đất Rồi đột nhiên từ hai mắt Hai lỗ tai, hai lỗ mũi, lỗ mồm Đều chảy ông ọc máu đen ngồm Mọi người trông thấy đều hết sức quan mang Trịnh Phong đứng im bất động Đoạn quay nhìn lại gương Rồi lại nhìn vợ chồng người tài Mà hỏi Gương này là gương gì? Lấy ở đâu? Bọn chúng ngập ngừng lấp bấp Rồi đáp Gương này được con trộn thành tinh đem biếu cho. Bước lại, lật mặt sau lên Phi lã ê làm theo thong nheo hai con mắt pháp Lầm rầm niệm chú âm dương nhãn Lập tức nhìn thấy Trong màn lửa đen ở thành gương Bắt đầu nổi lên hàng chữ Sáng trực ánh vàng Tri thời, một du tử Địa âm tự Ra đây là bảo vật Ở chùa địa âm dưới địa ngục Là pháp khí của Bồ Tát Nó bén nhạy với yêu khí của hộ ly đến vậy là cùng Rồi Phong quỳ xuống bên cạnh Thu Linh Lúc này đã bắt đầu hấp hối rồi Phi Lã Ê ngập ngừng nói Tôi biết ngài là người thần kỳ Có thể cứu được người đang bị trúng độc nằm kia Vì xin giao đứa trẻ tôi cầm cho đỡ dướng tay Tuyệt đối không dám la hét Trịnh Phong đặt đứa trẻ xuống đất bên cạnh Rồi ra hiệu vi lã ê e đi lại Đứa trẻ lập tức nín khóc ngay Rồi nhoẻn cười Phong thấy lạ lùng Sai lã ê e đứng ngay trong tầm mắt mình Kế đoạn giương hai bàn tay ra Bàn tay trái đặt lên mặt thu linh Ngón tay út bịch vào lỗ tai bên trái Ngón tay cái bịch vào lỗ tai bên phải Ngón trỏ và ngón áp út Bịch vào hai con mắt Ngón tay giữa đặt vào giữa mi tâm Cả lòng bàn tay úp vừa giặt vào mũi miệng của Thu Linh Lúc này đã quá hình ra nửa yêu quái Bàn tay phải luồn xuống phía dưới Phá lớp giáp ngoài Rồi lôi tuột quần Thu Linh xuống Lã ê thất kinh nhìn thấy Khi quần áo bén tan biến Ở bên dưới Thu Linh Âm đạo và hậu môn cùng ọc tra máu đen như vậy Đó là bởi các lỗ trên thân Đều chịu độc khí như nhau Rồi tay Trịnh Phong đặt lên cửa mình của Thu Linh Bàn tay vừa dặn úp trọn lấy Ngón giữa dương xuống Bịch lấy nơi còn lại Kế lầm rầm niệm chú Từ trong cơ thể Trịnh Phong Lửa diệu quả cháy bén ra Lan tràn màu đỏ rực Rồi truyền vào hai tay Kế chạy theo dòng máu Cho đến dòng khí cùng truyền ra tới các ngón tay Lại cùng đi ra bịch hết các khiếu Phòng thấy nóng rác các đậu ngón tay Lại càng niệm chú quả công mãnh liệt hơn nữa Dần dần thấy dịu mát lại Đó là bởi quyết chú dịu quả của họ trịnh Là cùng tông quyền Với lửa hắc quả trong gương tri thời Đều cùng phát tích từ dịu quả địa ngục Kế đó Lửa đen thôi không bắt cháy Cơ thể linh được cầm lại Như người đang chảy máu mà được cầm máu Lúc này chỉ còn ú ớ Bàn tay rung rẩy, Móng vuốt đã rụng hết Trung rung dương ra nắm lấy cổ tay Trịnh Phong Như rất biết ơn Nhưng không sao nắm chặt được Chỉ chạm được khẽ Rồi rủ ra Trịnh Phong rút hai tay ra khỏi người thu linh Nó nằm gục ở đó như con chó chết Máu đen vương vãi khắp xung quanh Như mới phải bả Cũng không sao gượng dậy nổi Mà mặc lại áo quần phong để kệ đó bước hai bước về phía chiếc gương đoạn đột nhiên ngước lên nhìn trịnh giác túng. ta đã bảo ngươi hãy ngồi yên ngươi sao vậy muốn mang mạng vợ con ra để liều sao đoạn cả người mờ dần như chiếc bóng mờ từ bóng nghiêng dưới chân đột nhiên giương dài ra tiến tới chỗ vi lã ê đang bế con rồi ngôi lên khỏi mặt đất thành một bàn tay màu đen ngồm túm lấy cổ chân lã e lã e khóc lớn lên gian sinh rồi quỳ thuộc xuống mà khấu đầu ôm chặt con trong tay tú đang toàn bò lại thanh đao ở trên giáp nghe nói vậy thì giật nảy mình tú đã biết kẻ thù không phải là người lại chưa một lần trời mắt khỏi cử động của mình từ đó ngồi im trên giường không còn dám động cựa gì sợ chiếc bóng gớm ghiếc kia bò đến Trịnh Phong cầm gương tri thời lên, thấy sáng lên loang loáng. Lửa ở viền đã nhạt dần rồi tắt. Kế trong gương, thấy vận vũ như sóng thủy triều, vàng xanh đang xen. Phong đột nhiên ngước hỏi. Con chồng đen đi được hai chân sau. Cả hai vợ chồng đều gật đầu. Phong đột nhiên nghiến răng ken két. Mọc du tử đã tới đất diệt con nhảy kinh tâm chắc cách đây cũng chẳng xa. <cười> Chuyến này đến bắt con chuột con, tự nhiên lại mò ra được chiếc bình quý. Nói đoạn niệm chú câu hồn, dùng ấn thuật trùng bóng, tờ bóng trên bàn tay, khẽ bò lan ra một vệt đen rất nhỏ, tràn vào trong gương, rồi biến mất. Gương ấy liền hóa ra màu vàng, xong dần tối lại. Ngày lúc các việc ấy xong Chợt bên ngoài nổi lên tiếng trống Tiếng tù và Tiếng người ầm ĩ. Có giọng vang lên từ cửa trại vào trong Trịnh tù trưởng, Có giặc tập kích vào trại Đang đánh nhau mặt tay Trịnh giác tú điến người sợ hãi Phong nói Tập trung hết quân tài ra đây Cầm chân chúng trong doanh trại Ta cần lấy đầu của quân Gia Lâm Chỉ cần đêm nay các người không manh động Sẽ không bị hại Còn nếu dám chống Thì số phận các ngươi Đều như số phận của 13 động trên liên sơn đó Đoạn hướng sang đứa trẻ con Trên tay lã y Cháu bé tên gì Thưa Tên là Mật Trịnh giác Mật Gặp phải quyết chú diệu quả Mà đang khóc thì lại cười Ngày sau chắc làm đến vương tướng đó Trịnh phong bước lại gần Ôm lấy ngũ thu linh dậy Đoạn niệm quyết quả chúng Truyền ngọn lửa khí ấm vào người Khí lan dần đi theo quyết mạch Mà phủ lấy khắp thân Cơ thể thu linh đã lạnh giá Dần ấm trở lại Từ dưới bàn chân trở lên ngực mõm dần thu lại Ít lâu sau trở về hình người Mắt vẫn còn ngơ ngác sợ hãi Trịnh Phong nói Đêm nay Tao phải thay áo cho người đến hai lần Nói rồi Bảo Vi phu nhân đem áo cụ ấm áp ra cho mặt. Thu Linh dần hồi tỉnh định thần, Lại tả rối rít Phòng ghé vào tai hỏi nhỏ, Quân Phục ở hướng nào? À, hướng Nam. Hãy ở lại đây, canh chừng vợ con hắn. Khi nào có lửa nổi lên, Thì chạy về hướng Bắc. Ta cùng gặp lại trên đỉnh núi này. Đoạn dặn dò cẩn thận, Vì lã Ê lấy áo cụ cho mặt rồi Thù linh lén trút mảnh gương nhỏ Bỏ vào túi áo Rồi bước lại canh lã Ê phu nhân hãy an nghỉ Tôi là người lèo Chúng ta đồng tông không hại lẫn nhau Chuyến này tra quân Để cho quân Gia Lâm phải lui Khiến cho người đồng bào có thiên hạ riêng Đó là ý mệnh bề trên Các vị đều là người thầy Thì nên chung sức Chuyến này thành công nghiệp rồi Chúng ta chia lại đất ở Liên Sơn Để cùng hưởng Thái Bình Trịnh Phong bước lại chỗ trịnh giác tú Chiếc gương kia là thần vật Ông nên mang nó bên mình Tú đã biết gương tri thời là pháp bảo rồi Thấy Phong không có ý định lấy đi Lại đối xử với hắn và vợ con lễ độ như vậy Nên cũng tạm yên dạ, Liền cùng mặc áo giáp vào cương dắt vào thắt lưng trong của áo phong nói hãy đi ra bên ngoài tới trại của thương hoàng phụng mệnh đồng thời dẫn người tày trốn khỏi doanh trại đi về phía bắc nếu không nhanh thì quân mường vào tới khó mà toàn mạng cho quân của ông chắc là ông đã biết bản lĩnh của trang báo rồi tú gật đầu bước vội nhanh ra cửa trại trịnh phong vẫn còn mặc đồ người tày liền theo sau ra đến cửa, thì quân lính đã phục sẵn. Bên ngoài nhốn nháo, hiệu quân vang rền, quân sĩ chạy tán loạn, mưa vẫn trả rít. Tú gọi một viên tướng là Sầm Y tới bên cạnh, hạ lệnh: các người triệu tập quân sĩ, chia làm ba đường, cùng về phía bắc. À, nhưng nghe nói giặc tràn vào từ phía nam mà, đó chỉ là quân nghi binh thôi, giặc ở hướng bắc. Hãy đi nhanh tra mà nghênh địch. Sầm y theo lệnh đi ngay. Tú cho quân giữ bình tĩnh. Cất gối đồ đạc. Nhổ trại rồi lên cương ngựa. Phi tới trại thương hoàng. Trịnh Phong đi theo sát sau lưng. Có thêm dăm tên lính tướng cưỡi ngựa đi theo hộ dậy. Tú chỉ trực phóng ngựa. Phong dồn ngựa lại sát. mà nói Ta có phép cách cảm với ngũ thu linh. Nếu ông có mưu giang gì Vợ con ông đều bị nó giết Ông hiểu chứ à, Ông có biết tù trưởng người Tài Có bao nhiêu bà vợ hay không Cùng lắm ta bỏ người vợ này Đem ông vào nộp cửa quan phó tướng Ông đi vào đó Thì dù có tài quý thần cũng chẳng ra được Ông không sợ chết hay sao Ông có bao nhiêu vợ ta chẳng biết Nhưng vì phu nhân toát ra tiên cốt Trịnh giác mật toát ra tướng khí Chắc là người ông yêu thương vô vàn. Các tướng lãnh đều có nhiều vợ Nhưng người đem cả vợ con vào trong trướng hành quân Mà ngủ cùng như vậy Chắc không nhiều đâu Hơn nữa ông nên biết Ông có mấy sức mà giam được ta trong trại này Nếu không nắm đằng chui Ta tuyệt đối chẳng đi vào tử địa Quân lèo sắp đốt tan cả rừng này rồi Ông nên cân nhắc cho khu Chứ sinh mệnh thì chẳng thể lấy lại được đâu. Tú nghe vậy thì nín thinh. Tú biết kẻ phi ngựa bên mình tuyệt đối không phải tầm thường. Hắn không còn đồng bọn nào. Chỉ có một con hồ ly dẫn đường mà dám một mình đi vào trại giặc. Hắn biết yêu thuật là kẻ quyền nhân hoặc là một loại dị quỷ ma rừng nào đó. Tú đã từng gặp bọn người như vậy rồi. Hắn không nói thổ ngữ mường mán, lại chưa từng nghe nói đến khi Thu Linh đánh chiếm các động, Bây giờ mới lộ diện, rõ không phải là người thổ chung. Ngũ Thu Linh thống lãnh bọn tộc tám động, đánh bại cả dạng quan quân, chiếm đất giữ thành. Đối đầu bao nhiêu tướng lĩnh cũng không sợ, mà đối xử với hắn cực kỳ cung kính sợ hãi. Xem ra kẻ này chính là linh hồn của giặc, mới thật sự là kẻ thao túng quân lèo. Hắn hành động cẩn trọng Để thủ hạ giữ lấy vợ con Là đã biết Tú là người yêu thương vợ con rồi Tú nghĩ đi tính lại Cuối cùng nói Phù Đạt không phải là kẻ muốn diệt tộc người lèo đâu Hắn cũng nhận lệnh đến đây thôi Quân của hắn không hiếu sát như quân của lục báo Nếu hắn có bụng muốn tàn sát dân lèo giống như lục báo Ta tuyệt đối chẳng hạn hắn Thổ chu là dùng đất triều đình rất xem trọng Nếu trái lệnh Thì nhà hắn cũng bị hại Đó cũng là cái khó của hắn Ta khuyên thương hoàng Lui binh xa ra bốn mươi dặm, Kế sẽ bẩm vu đạt trút binh Đó là sự dạng toàn Ông thấy có được không? Ông là người dùng cao Cớ gì lại binh hắn như vậy? Chẳng phải là binh Cùng tộc với nhau Nhưng ngày trước ta và trang báo cũng đã đánh nhau. Nay ta Hàn vu đạt rồi. Thiết nghĩ nếu hại hắn cũng chẳng phải là anh hùng. Xin ông hiểu cho. Trịnh Phong im lặng không nói gì. Tú biết đã êm, cũng chẳng dám nhiều lời nữa, sợ hắn đổi ý. Bèn dục ngựa phi gấp thêm, rồi sẽ tùy cơ mà định liệu. và tám trại thì đến trại phó tướng bấy giờ thương hoàng đã nai nịch gọn ghẽ đóng cương mặt giáp đang điều động quân sĩ ra phòng giữ những nơi có chuông kẽn động thấy tú đến thì rất mừng nói lớn "Tranh tù trưởng tới đúng lúc lắm giặc tập kích ta hãy cùng mau theo ta chống giặc ờ tôi biết giặc từ đâu đến tôi có thể làm giặc lui binh mà chẳng cần tranh đấu xin tướng quân theo dạo trướng tôi hiến bạn điều cơ mật trịnh hoàng nghe vậy tin ngay bèn cùng vài viên tướng hộ vệ trịnh giác tú đi vào chợt thấy có một viên tướng trẻ cùng theo tú vào hoàng hỏi là ai tú đáp là thuộc tướng của tôi thôi hoàng không nghi ngờ gì cả cùng theo chúng vào rèm trướng buông xuống bên ngoài không còn biết gì lời bàn rằng Vũ Đạt chủ quan bỏ cả quân sĩ Mà đi lo việc nhà Gặp phải đúng thứ giặc nội tin nhạy Bén hơi lần mò Mà hành động mau lẹ như vậy Dẫn đến chết quân mất thành là ở đây Thật đáng thương hại Cũng không đáng trách bằng Vu Chấn Chấn cũng là quan Mấy chục năm trời đi bắt bao nhiêu mạng Lẽ nào lại không biết Các điều cấm trong binh gia Sao lại vì thương nhớ người vợ đã chết Mà suối con đến chỗ phạm lỗi lớn trong quân như vậy Chưa hẳn là đã như vậy Người âm linh thiên lắm Người đương chức lại càng cảm ứng mạnh mẽ hơn Có khi chấn bài ra việc đón vợ Để đưa Đạt ra khỏi chiến trường Nếu không thì Trịnh Phong tàn sát trại quân Gia Lâm Chưa chắc Đạt đã không bị hại Lại nói cùng là người lèo Sao Trịnh Phong có ý muốn giết trang báo lại có ý cảm mến giác tú hành vi đã thấy rõ rồi báo có tài mà kiêu tú thuần đức hơn lại giỏi lo liệu hơn nên phong có phần ưu ái hơn cứ xem việc cùng đánh nhau tú biết sức chống không lại thu linh và báo nên lui quân giữ gìn cho tông tộc báo thì cứ đánh thắng quân sĩ liền coi khinh tất cả tú coi trọng lã y báo lại khinh nhờn thu linh mà cho mình công đầu điều ấy cũng khác nhau xem cách đối đãi có thể biết được kẻ cầm đầu mà biết nhu thuận lại biết yêu thương vợ con tất được người ta trọng đức kẻ mà tuổi trẻ háo thắng nghênh bạc khinh đời đến khi gặp tai cao thủ hơn mình mà không dung thứ cho mình thì còn biết chạy đằng nào được nữa lại nói vào trại rồi trịnh giác tú nói thương đại nhân à Liên Sơn Động là đất của người dùng cao từ thời Tổ tiên. Người ta vùng nổi lên chiếm đất cũng vì quan quân đặt thuế nặng nề. Nay họ làm chủ được Liên Sơn là đã được no nê rồi. Họ lấy liên tiếp ba thành để làm thế dựa cho Liên Sơn chứ cũng chẳng tham gì đất ấy. Nếu đại nhân cho lui binh tôi sẽ ra thuyết phục với họ trả lại ba thành để họ giữ lại Liên Sơn Động Cũng là thỏa ý của họ Như vậy quang quân cũng lập được công lao Mà không phải đổ máu vô nghĩa Ý ngại như thế nào Thương Hoàng giật mình nhìn tú Các tùy tướng cũng nhìn tú hết sức đề phòng viên tiểu tướng coi trung quân là Trần Sương Chợt trút kiếm trỏ vào mặt trịnh giác tú Đập bàn hét lớn: Chúng tôi bất chấp ông là người cùng tộc với giặc, Mà thu dũng ông là bởi vì ông là người tù trưởng già tuổi mà quy tính phu tướng quân đối đãi với ông không tệ thế mà ông lại phản chúng tôi sao chính ông vẫn giặc tới hãm đại quân xin quan tham quân cho giết nội giặc trước rồi ra ngoài chống giữ bọn người lèo nói đoạn toan đứng bật dậy chém giác tú các tướng cũng hùa lên theo muốn giết tú tú vội nói vợ con tôi đều ở trong trại này có đời nào tôi vẫn giặc vào đây chứ thương đại nhân là người binh xét xin hãy nói cho tôi một lời thương hoàng can trần sương lại Cho hỏi nhưng dựa vào đâu mà ông nói vậy nếu giặc chỉ cần liên sơn thì hạ cớ gì mà đánh đến tận đây ông đã có mưu từ đầu ai cũng nhận ra vậy bảo tôi nói đỡ cho ông như thế nào Nếu thật là tôi thông mưu Thì cần gì phải đến đây nghị kế Đó là bởi tướng giặc đã tìm đến tôi Hỏi xem có đường nào đi Để tránh phải động binh hay không Xin xôi xét cho kỹ Trần Sương lại hét lên Quả nhiên là thông cùng với đảng giặc Nói rồi không để can ngăn nữa Lao vụt qua cái bàn nghiêng Đâm thẳng về phía giác túng Tú bật dậy toan trút gươm ra thủ thân Thì như có cái bóng cắt vụt qua Đã thấy máu nhuộm đỏ cả mặt bàn Xác trần xương đổ gục xuống ngay trước mặt tú Những người kế bên còn chưa kịp nhìn ra thân thủ Đã thấy một bóng đen lao vụt đến ngay trước mặt thương hoàng Đoạn con dao ngắn kề lên cổ hoàng Giọng nói trầm thấp vang lên Các tướng lùi lại ra sau án Ai bước lên một bước Thì giống như hắn bọn chúng cùng giật mình kinh hãi. Có một kẻ mặc áo người Tây đứng ngay sau lưng Thương hoàng. Hai tròng mắt đỏ rực như lửa, tay cầm con dao sắt kề cổ viên phó tướng. Tay kia đặt lên cán kiếm của hoàng đang treo trên hông, mặt đối diện với hoàng. Người đó chính là người đi theo Tú vào trại. Thương hoàng kinh hãi tột cùng, nhìn khuôn mặt đối diện lạnh tanh, không biểu lộ chút khí sắc Tất cả màu sắc nhận ra được là từ cặp mắt đỏ kinh dị như máu. Nhìn thẳng không chớp, con người không đảo. trong con người như có ánh lập lòe. Đó chính là Trịnh Phong. Vậy, vị này đây, có phải vua tài trang báo? Các tướng nghe vậy đều rút kiếm ra, lùi lại một bước. Mắt nhìn Trịnh Phong không rời. Trịnh Phong đảo mắt rất nhanh. Trong khoảnh khắc đã quan sát được hết thân thủ của kẻ địch Bấy giờ nhìn qua phản ứng chậm chạp Biết Hoàng chỉ là văn sĩ Không có tác phong nhà binh Nên cũng nói lỏng tay giao Lại hạ tay khỏi cán kiếm của Hoàng nhoẻn cười mà nói <cười> Những lời trịnh tù trưởng nói Quả thật là những lời ta nói với y Các ông không cần nghi y phản bội Bây giờ ông có quyền nhất ở đây Nếu ông hạ lệnh nhổ trại rời khỏi rừng này lui binh 50 dặm Thì tất cả quân tài sẽ rút lui Nếu không làm vậy Thì hôm nay tất cả quân của ông trong rừng này Sẽ chết cháy hết Khi đó ông biết lấy lời gì ra mà nói với Vu Đạt đây Giác tú lên tiếng Đệt nghe theo dị này đi Quân ta đã bị mai phục rồi Thương Hoàng suy nghĩ rất lâu Các tướng đều im lặng chờ đợi Sau đó nói Được Kế đó các tướng cùng đi ra ngoài Trịnh phong theo sát sau lưng thương hoàng Cùng dẫn ra khỏi trại Hoàng bước ra cửa trại Trời vẫn đang mưa mù dai dẳng Bốn bề đêm đen rọi sáng bởi đuốc cháy rừng rực Lúc này các hiệu quân dần tề tụ về dưới trướng theo lệnh Hoàng hỏi về thế giặc các tướng nói giặc tập kích ở rừng nam cứ đánh chớp nhã các quân đều ra đó chống từ nãy tới giờ đã mấy hiệp lên rồi lại xuống đêm tối chưa định hình được thế của chúng quan nghe báo vậy mới thầm nghĩ quân gia lâm có hơn bảy ngàn đều trong rừng này cả người tày đem quân đi tập kích đã phải đi xa rồi còn chia quân ra giữ các thành đánh vào mặt nam Mà đánh mãi cũng chưa thấy vào được tới trại trung quân Như vậy giặc cũng chẳng đông Nếu cố sức mà đánh Thì chúng mất yếu tố bất ngờ Rồi cũng phải đuối thế mà rút lui Trước sau đây cũng chỉ là kế đánh trắng động cỏ Muốn làm cho quân rút khỏi rừng này Để lấy nhuệ khí mà thôi Trịnh phong thấy Hoàng suy tư mà chưa hạ lệnh Biết là đã lại động tâm Bèn nói nhỏ vào tai Hoàng Nên biết rằng nếu có quả công Một ngàn quân có thể đốt rụi ba vạn quân đó Quang tham quân vẫn chưa quyết được phải không? Hay cũng có vợ con cần nuôi Mẹ già cần dưỡng ở quê nhà Đánh giặc là việc chung của cả nước Giữ mạng là việc riêng của nhà ông Đừng nên cố chấp làm gì dại dột Hãy học theo trịnh tù trưởng là lợi cả đôi mình Ta chẳng ép ông đâu ông hãy xem đây thì rõ thật rồi đột nhiên phùng mang trợn mắt hai con mắt đổi dần thành sắc đỏ lửa rồi khuôn mặt bỗng nhiên quá đi nhìn như bóng khối đen mờ sau cùng đưa hai tay lên miệng niệm chú lầm rầm từ trong lỗ tai trịnh phong nhô ra một vật trông như cây kim nhỏ phong đưa tay lên rút ra thì là một chiếc kẹn rất bé chỉ bằng hai cây tâm đoạn đưa lên miệng trích một hơi dài mà thét lên tinh lòng đâu Cha phụng mệnh tức thì đất trời bừng vũ từ trong màn mưa dần hiện ra một con thủy long trắng muốt bay vút lên không con thủy long đó dài hơn chín thước không có chân râu dài ba thước vẫy màu bạc đang xen như ngói hai con mắt trắng háo không có tròng bay lộn trên đầu quân ba dòng Rồi rít ra như thanh âm đinh tai nhức óc, đoạn nó quẩy đuôi dương mình, tạo thành cơn gió dữ. Gió ấy thổi tan hết mây mù. Từ xa hướng bắc, trời dần lặng hết mưa. Thương hoàng không nhìn thấy con rồng ấy, nhưng thấy chợt nhiên trời nổi gió lớn, rồi mưa lặng hạt, thì giật nảy mình. Cá người rung lẩy bẩy đứng không vững, lấp bắp trong miệng. Người người là yêu quái. <cười> ba quân đang chờ lệnh đó Quang tham quân nhanh hạ lệnh rút lui đi Cổ dầu đã chất hết ngoài rừng Cây rừng sẽ hông khô lá Chỉ trong chấp nhoáng nữa Khi đó nếu quân chưa rút Thì người tày sẽ phóng quả Quang tham quân đã biết Là ta không nói chơi rồi đó Thương Hoàng ngước nhìn lên trời Lại thấy hướng Bắc có ánh chớp lóe lên Bên đó mưa đã ngừng hẳn Ngay trên đầu nơi trung quân Mưa cũng dần dơi hạt Quả nhiên kẻ này biết khô mưa gọi gió Hoàng toan hạ lệnh trúc quân Thì đột nhiên giật mình Nhận ra một dịp Rừng này trống trải bốn bề Quân đi từ Gia Lâm vào giặc ở Thổ Chu đi ra Vậy mà chúng chỉ đánh phục từ hướng nam Lại đánh mãi không đi vào trại Đó là cố ý cho đại quân rút về phía bắc Vậy có quả công thì hắn là phục ở hướng Bắc. Kẻ này, hắn không thật có ý muốn đại quân trúc, mà hắn muốn thiêu cháy hết tất cả quân lính của ta. Nếu là kẻ non gan mà hạ lệnh, hôm nay, bảy ngàn quân sĩ chắc đều là đuốt sống. Hoàng nghiến trăng ken két, quay lại nhìn Trịnh Phong. <cười> Thứ yêu quái! Đoạn thét lên mà rằng, Giặc chỉ hù dọa. Thế của chúng chẳng quá hai ngàn quân Các người liều chết mà đánh đuổi chúng Thì còn cửa sống Tuyệt đối không được rút quân theo cửa mắt Sẽ dính phục binh mà chết cả mười phần Các hiệu quân bên dưới đều dạ ra nghe lệnh Trịnh Phong giật mình câm tức Nghiến trăng ken két Vậy ra ông chán sống rồi Nói đoạn từ tai bốc lên một luồng quả khí một nhát dao gâm lạnh lùng xuyên thẳng vào gáy của vị tham quân mũi dao chìa ra tới tận miệng quàng chết ngay lập tức trịnh phong rút con dao ra khỏi các tướng đằng sau nãy giờ theo sát thấy vậy đều hét lên câm tức nhào vào đâm trịnh phong hàng trăm mũi kiếm phong trúng kiếm mà không chảy máu chỉ thấy nơi nào dính kiếm thì nơi ấy tan ra như bóng rồi rơi lả tả xuống dưới nền đất. Cuối cùng biến thành một cái dũng đen, nhập vào bóng của Thương Hoàng, rồi biến mất. Ngẫu Thu Linh nghe được hiệu lệnh, chạy ra bên ngoài cửa trại, thấy có con rồng vùng vẫy ở xa, liền lập tức bỏ đứa trẻ xuống, nói với Vi là Ê, "Nước tay rồi sẽ thống nhất, ngày sau có lúc ta gặp lại nhau. Rồi lao ra cửa, Bây giờ quân tài đã theo lệnh đi gần hết Thu Linh theo lời Trịnh Phong dặn Quá thành con hồ lao vụt về cửa bắc Tới nơi thấy quả nhiên trang báo đã xếp sẵn các thùng thuốc nổ Và bùi nhùi để phóng quả công Mưa cũng đã ngớt Nhưng không thấy quân sĩ chạy ra đằng đó Cũng không thấy phóng quả Thu Linh lên đỉnh núi xem Thấy đánh nhau trầm rang ở hướng nam Đánh đến hơn hai canh giờ sau quân trang báo dần đúng thế, phải trút. Thu Linh cũng lẳng lặng trở về Liên Sơn. Khi Vũ Đạt về tới nơi, hay tinh giặc tập kích, quân chết mất gần ngàn. Vũ Đạt biết Thương Hoàng đã chết, rất là thống khổ, khóc trọng hai ngày đêm, cho dựng mộ phần rất cẩn thận. Phó tướng tham quân Gia Lâm là Trương Hoàng, theo quân đi đánh giặc máng ở Thổ Chu. Năm đó bị giặc tập kích vào trại giết chết, hưởng dương năm ba tuổi. Nhờ có ông sáng suốt, phá được kế của Trịnh Phong, mà quân Gia Lâm được bảo toàn. Phu Đạt rất mến tiếc, lập đền thờ ông ở đất Thổ Chu, sao cầu đảo đều có linh ứng. Bây giờ là năm Nguyên Phong thứ tư nhà Trần. Rừng cây im lặng, không nghe được tiếng gió thổi đưa cành thú muôn cũng chìm vào giấc hoặc nếu không phải như vậy thì chúng cũng đều như lắng tai tứ bề chìm vào thanh vắng chỉ nổi lên một thứ âm thanh duy nhất là tiếng thở đều đều kéo ra kéo vào của một con chồn đen to lù lù đang nằm ghếch một chân lên một phiến đá lớn hơi thở của nó ra vào ngực nó phập phồng lên xuống theo nhịp thở cả cánh rừng như chìm vào im lặng để nghe tiếng nó thở. Rồi có một tiếng chân kẻ bước đi trên cỏ, giẫm lên những lá cây rừng khô héo, nghe xào xạc, xào xạc. Vẫn không có một cơn gió thổi. Từ xa bước lại, có một vị thầy pháp tuổi chừng ngoài bốn mươi, bước đi thành cao. Vị ấy bước đến đâu, là cây rừng lại khẽ đua theo tới đó. Lợn dởn quanh vị ấy có một bóng mờ dẫn lối phía sau vị ấy có hai bóng đen hộ vệ cứ thế từ tốn đi vào cõi rừng mê pháp sư dựng bước bên cạnh mỏm đá nơi con chồn đen đang ngủ chồn bị kinh động tới nỗi mất cả giấc mở choàng hai con mắt đen thâm xì. nó bị kinh động không phải bởi tiếng ồn như người nơi nhân thế bị tiếng ồn kinh động tiếng ồn là một phần trong giấc ngủ của nó ngược lại nó bị kinh động bởi tiếng im lặng lạnh lẽo của người đang bước đi bỗng nhiên không bước nữa kia kìa chồm mở mắt ra nhìn thấy vị pháp sư rồi hỏi thằng nào đó có biết là giờ ngủ không gọi hội kéo đến đây làm gì vị pháp sư đứng bên mỏm đá Rất là cung kính Chấp hai tay lên thi lễ Mà đáp Tiểu đạo huý là vũ biên Hiệu là kinh vũ Nay đang làm tướng dưới hiệu quân Kim Long Đóng quân ở gần đây Con nghe báo nói rằng Vị đại đức thần nhân Mới tỏa an tham thiền trong rừng này Chừa mai gần nơi đóng quân Nên dẫn bộ hạ tới giái chào Xin được nghe những lời màu nhiệm. Mong chẳng phiền tới giấc ngủ của người tu hành Vị ấy chính là Kính Vũ Tiên Sinh Hoàng Vũ Biên Đại đệ tử của Bạch Hạc Tiên Tử Quân sư của quân Kim Long Là người cầm đầu quân phiến loạn Ở đất lĩnh sơn. Chồm lúng liếng tầm mắt đảo quanh Thấy quanh vị Pháp Sư ấy Quyền khí bốc lên ngập tràn Các bóng yêu ma xung quanh Cũng bốc ra quyền khí rất mạnh Đều là âm binh vào nội anh Linh trở lên Quy lực thuộc hàng âm tướng Chồm ngáp một hơi dài Nhảy phóc xuống khỏi mỏm đá Đột nhiên dương người đứng thẳng lên như người Đứng đối diện mà nói Vẫn nhiều âm binh như vậy Là đi nghe pháp sao Hay là đi đánh nhau hả Có quân mai phục ở ngoài kia hay không Phổ biên kính cẩn chắp tay à, Không có Thầy muốn nghe gì? Xin hỏi ngài tụng kinh gì? Chẳng tụng gì sắc. Ờ, Niết bàn ở đâu? Hả, dưới bốn chân tạc. Chồm ngáp một tiếng dài mà đáp như thế. Vỗ Biên cười lớn. <cười> tôi nghe trong thiền môn các ông bảo. Nhất tâm thành Phật, rồi là tức tâm tức Phật lại còn bảo buông đau thành phật là như thế nào phật dễ làm như vậy cớ sao tôi lại thấy trong kinh nói đức thích ca như lai nhân địa tu hành trải qua ba a tăng tỳ kiếp mới đạt được thành phật mì đọc kinh nào kinh do ai nói đã là kinh chẳng phải đều là phật nói hay sao nếu là phật nói Tại sao trong kinh văn thù lại bảo Ta ở đời 49 năm Chưa từng nói một chữ cho ai Cổ đức lại nói Người tìm văn lấy chứng Thì thêm dương mắt Người khổ hạnh cầu Phật Thì đều lầm mê Người lìa tâm cầu Phật Tức là ngoại đạo Người chấp tâm bám Phật Tức Phật là ma Như vậy thì tâm này là cái gì? Cái chẳng phải Phật kia là cái gì? Tâm này nếu là Phật, thì là Phật gì? Trồn đáp. Thì ông bảo cái nào không phải là Phật, ông chỉ ra xem. Phổ biên im lặng không đáp gì. Trồn cũng không giải thích gì thêm. Bóng mờ bên cạnh, lộ rõ dần ra hình hài là một làng khối nhạt trắng đó là anh linh tướng âm binh đi theo vũ biên nó nói con chồn hôi này có đúng là thị giả bồ tát mộc du tử không vậy cớ sao là thiện tri thức thân cận chánh pháp mà cư xử ngổ ngược cọc cằn lời nói thì lung tung rối ren như vậy có lẽ nào là nhầm lẫn hay không chồn nghe được có vẻ không ưng mà nói ta là chồn đen Nhưng không hồi Bọn mi từ đâu đến đây hỏi dớ dẫn Ta đã nói cho nghe Còn chê bai lôi thôi Không muốn nghe thì biến Chớ cản trở Ờ Tả ngài chỉ điểm Phật Pháp cao siêu thật khó thâm nhập Có dịp sẽ quay lại thỉnh giáo Đoạn đưa tay ra hiệu cho rút đi Vừa quay lưng lại Chồm đã nhảy phóc lên trước mặt Khoanh hai tay ra sau lưng Đi đi lại lại có vẻ đâm chiêu Rồi hỏi Không cần phiền hà lô thôi Phật là tâm Mà tâm tức Phật Phật khắp hư không Tâm cũng như vậy Ta với nhà sư cũng như nhau Hình tướng chỉ là giả tạm bên ngoài Ông cũng vậy đó Hình tướng đạo sĩ Hay hình tướng quân sư Đều chẳng khác biệt. Chỉ có cái tâm là rõ rệt mà thôi. Ta biết ông có tâm cơ gì. Đến đây để làm gì. Không cần mời chào ghé đi ghé lại thăm giếng. Chỉ gây ra phiền lụy. Ông hãy nói thẳng vào việc đi. Phổ biên dừng một bước chân. Quay lại chấp tay nói. Đa tạ ngài đã chiếu cố mở lời. Nếu không tiểu đạo vẫn chưa biết nên như thế nào Xin cho hỏi thẳng Tiểu đạo vẫn được nghe các bậc bề trên nói Từ ngày xưa Biết là một du tử đi vân du khắp cõi Lại ghé khắp các nước Cốt để tìm kiếm Cốt để kiếm tìm rồi giáo hóa cho được các thị giả của Bồ Tát Đang bị sống nghiệp xô đẩy Lặng chìm trong cõi thế Được nhanh thoát khỏi luân hột Lần này ngài đến nước Việt Chắc là sự chìm nổi của các vị ấy Đã tới nước Việt rồi Chỉ xin ngài nói cho một lời Việc ấy có can hệ chính trị gì Tới việc trong nước tôi hay chăng Tôi muốn lập lại nhà lý Tiên tử lại không cho thế là phải Điều ấy có lợi hay không Chồm rung rung hàng ri mép Mà đáp Việc ta làm Không can gì tới việc các ông làm Nước nào cũng có đánh nhau Thành trụ hoại không Là luật bất biến của tăng tỳ thế giới Ta chẳng quan tâm Dương triều nào hưng Dương triều nào diệt Cũng không làm khác đi chân lý cứu cánh Dù các nước thành diệt thế nào Cũng chẳng can gì tới du tử ta Ta chỉ đi kiếm bọn nhãn long mà thôi bọn chúng lạc trôi bên nước tàu gây ra phòng ba bên ấy rồi sau lại cùng đầu thai về nước đại lý khiến nước ấy cũng nghiêng ngửa một phen bây giờ chúng lại lồi ra ở đất việt chẳng biết lành dữ như thế nào nhưng với tài của bọn chúng chắc việc trong nội quốc cũng vì bọn chúng mà bị xáo trộn ông là người có tầm nhìn xa Đã biết sự liên hệ nguồn quyền thuật sâu xa Với việc binh biến chính trị Mà biết lo xa cẩn thận tới vậy Tới tận đây hỏi hàng ý ta Thì ta nói cho ông biết mà tránh Thị giả ta tìm kiếm có ba người Là Kim Thiền Tử Thủy Linh Tử Và Quả Minh Tử Kim Nhãn đã bị giết rồi Hiện thất diệu tinh Thanh Long cùng sáng lên ở mạng ngược Bắc Việt rồi tối mất. Như vậy cả quả Minh Tử và Thủy Linh Tử đều đang ở Bắc Việt. Đó là nơi Kim Long các ông đóng quân. Ta cũng vì như thế mà tới rừng này trụ lại. Bọn chúng là cưu thù của nhau. Gặp là sẽ đánh nhau. Ta vì cân bằng bọn chúng mà tới đất Việt. Ông nên lo về sự lành dữ ở đó Ta cũng có cách tìm của riêng ta Ờ, xin hỏi họ đánh nhau Có muốn giành đất hay không? Chúng không giành đất Nhưng nhất thiết Có đất, có quân Mới có thể đánh nhau Hiện giờ nước ông nghiêng ngã Một kẻ hiệu triệu quân đội nổi lên Tất không dựa vào họ trần Thì dựa vào họ lý Như thế kẻ còn lại Tự khắc giữa vào bên còn lại Quả Minh Tử phát mệnh về Nam Hạ Quả Là kẻ sẽ hình thành quyền thuật nước Nam nay chúng cùng về đất Nam rồi Thì chắc Thủy Linh Tử sẽ bị hắn giết Nếu ông chống lại là nghịch mệnh Ông nên làm theo hắn Mà khởi binh thì được đó Nếu hắn không thuận theo ông Mà lại ngã theo họ trần thì nhà lý chắc khó mà trung hưng được ông hãy nhớ lấy điểm này phủ biên nghe vậy thì mừng lắm vội hỏi tôi tìm được quả minh tử ở đâu đã bảo là không biết ta cũng đang tìm mà vừa nói tới đó đột nhiên hai mắt chồn trợn ngược lên rất lạ ria mép rung lên bần bật đoạn một làn khối đen từ từ phủ lên bọn âm tướng đi theo vũ biên đều bất thần lùi dạt về mấy bước vũ biên bình tĩnh hơn cũng không đứng vững được phải lùi dậy khói đen quấn lấy thân chồn rồi từ từ biến quá hiện hình thành một nhà sư trẻ mặt đen như than mấy sợi ria chồn rụng xuống đất bốc lên làn khói đỏ mờ hai mắt nhà sư chợt đổi sang sắc đỏ vằn máu nổi rõ nhà sư giơ bàn tay lên thấy bàn tay có mấy vách xước đang vào nhau như ai rạch sư chấp tay niệm chú đoạn từ tay hiện lên một đạo bùa ghi tri thời thông linh đạo bùa ấy trở nên cứng cáp như gương gió lây không động về sau nức dở nghe tiếng răng rắc kế tan thành mấy mảnh nhỏ rơi xuống nền đất tuột khỏi tai sư sư nói Tri thời gương đã bị ô nhiễm. Quả minh tử xuất hiện rồi. Phổ biên nghe tới câu đó, lòng tóc dựng lên, trong lòng sốn sang lạ kỳ. Vu Đạt từ thiện tài Khi về đến trại thì biết chuyện. Cứ khóc thương thương hoàng mãi Ông ấy xưa nay Làm quan hộ đi rất biết chức phận Thông thuộc mọi việc trên đời Mà không có người nâng đỡ Không kẻ cất nhắc Nên cứ ở miền biên diễn mãi Đến khi gặp ta Ông ấy nói ta là người có thể theo Rồi đi theo ta lập thân Vậy mà mới ra quân trận đầu Còn chưa trổ được tài nghệ Đã vì lỗi của ta mà khiến cho ông ấy phải chết. Thật là thương xót. Ông ấy đã hơn 50 tuổi. Còn vợ quá con coi. Mẹ già ở quê. Biết làm sao đây? Nói rồi làm lễ rất hậu. Sai đem chu cấp vàng bạc cho vợ con Thương Hoàng ở quê. Con Hoàng tên là Khanh. Năm đó 16 tuổi. Cũng lấy vào trong chính binh dưới quyền của tiểu di quân sĩ đều cảm động Bây giờ an ủi binh sĩ xong đạt lập tức nghị sự trọng mẫu nói chặt hồ đánh rất nhanh gọi là thần tốc hôm nay đã được biết rồi chỉ trong một đêm lên chớp nhoáng rồi về nếu không phải quan tham quân tin tưởng quân ta đã tan dở trịnh giác tú đã hàng về với ngũ thu linh thế giặc bây giờ rất mạnh Sợ tiếng quân không còn lợi nữa. Các tướng đều nản lòng muốn trở về. Riêng Đạt vẫn nói Tú không phản ta đâu. Các tướng đều cho là lời nông cạn. Nhưng mấy ngày sau Tú đến diện kiến thật. Lại nói đêm ấy khi trại quân tan dở Trịnh Giác Tú thấy Thương Hoàng bị Trịnh Phong giết mới nghĩ Thương Hoàng là tâm phúc của Đạt. Thế nào cũng bị tội Người nùng đều đã rút đi từ trước Tú bạn đem Vi Lã Ê và con đi theo Muốn bỏ trại đi trốn sang đất đại lý Lã Ê bảo Ông chính phải kế gian của giặc Làm chết mất ngày tham quân Nếu bây giờ mà bỏ đi Thì tội này có nhảy ra sông bể rửa Cũng không sạch được cái tiếng nhơ nhấp Ông còn muốn đi đâu nữa Nếu ở lại Sợ vu đạt không dung Có không dùng Thì vẫn được chết mà có tiếng thơm Không phải là kẻ bội phản Tú bèn nghe theo Dẫn vợ con và binh sĩ Đi khuất khỏi trại vài ngày Chờ cho sự việc lắng xuống Tới khi Đạt về mấy hôm rồi Tú lại mới dẫn thủ hạ Và gia quyến tới trình diện Các tướng đều nói Tú phản Mà vẫn giặt vào Xin cho giết Tú Đạt không cho vẫn mời vào tiếp đón rồi hỏi sao ngài lại dẫn giặc vào doanh sao quân ta chết mà quân đụng không tổn một mạng vậy sao ngài lại bỏ đi tú đem hết việc đầu đuôi kể lại một lượt rồi nói hắn bảo chỉ cần lui quân thì sẽ trả thành trì hắn nhập được vào trại thân thủ lại phi phạm tôi chống không được nên phải nghe theo Ừ, ở tình thế của ông Chắc không ai làm khác được Ông bị giặc quy hiếp vợ con Mà vẫn thương lượng để lấy được thành trì cho ta Đó là trung rồi Rồi bảo các tướng đừng nghi nữa Vẫn sử dụng tú như cũ Tú gì vậy biết ơn lắm Thế là hết lòng phụng sự Mọi người cũng thôi không xì xào Đặt lại cho quân lùi 50 dặm sâu vào hẳn trong đất lành không còn ở vùng thổ chu nữa rồi mới tập lại binh mã củng cố trận địa riêng cụ trọng mậu nghe tú kể lại việc đêm ấy thì suy nghĩ rất lung trang báo chỉ là người dân tộc không phải yêu quái kẻ kia chắc chắn không phải báo mà lại sai khiến được thu linh vậy là ai cái trò gái thổ thì cũng là bọn hồ ly Chẳng cần bàn. Nhưng bằng cách nào mà kẻ kia đi theo thu linh vào được tận trong trại của Hắc Manh? Kế từ đó về sau, do có binh phù nên đi lại dễ dàng rồi. Tú kể lại việc kẻ kia chỉnh được bóng của mình mà hiện lên từ bóng người khác. Đó là thuật gì? Có phải là thuật không? Hay chỉ là trò xảo trá bịp bợm? Nếu người mà có thuật đi vào trong bóng được, thì dùng cách gì để bắt cho nổi đây? Kế lại đi hỏi những kẻ hộ vệ bên cạnh thương hoàng khi ấy. Chúng đều nói là lúc chém vào tướng giặc, kẻ ấy tan thành bóng rồi biến mất. Thật là kinh dị. Trọng mậu gọi trịnh giác tú đem gương tri thời đến. Mậu hai tay mân mê viền gương, rồi hỏi tú. Khi con hồ ly chạm vào chiếc gương của ông, nó giải lên ọc máu phải không? Tú gật đầu. Mậu sai binh sĩ đem con rắn độc bỏ vào cái chum lớn. Rồi lại bảo Tú hỏi gương thử xem bước vào chum có lạnh hay dữ. Gương không hiện. Tú thấy vậy bối rối nói Ờ, mỗi lần trước chặt đánh nó đỏ lên rất rõ. Chẳng biết sao gần đây hỏi không được nữa. À, không phải vậy đâu. Nếu thật tầm muốn biết Thì thần bảo cho biết Nếu đem ra làm trò thử Thì ngàn lần đều không công hiệu Đó là cái dịu dụng của nó Ông cứ giữ lấy Kế lại ngẫm nghĩ Tên người bóng kia Đã chữa cứu Thu Linh ngay khi đó Hắn biết gương này chăng Quả nhiên ngũ Thu Linh Không chỉ dựa vào sức mà đánh được Liên Sơn Đằng sau nó còn có thế lực khác chống đỡ Đúng như lời phán quan đại nhân nói, đây là việc ngầm có liên quan tới sự chính trị. Mậu nghĩ vậy, bèn cho gọi bọn tướng lĩnh trở về. Kế rồi nói tới việc tụng trì trai giới, lập đàn cầu cúng cho các dông hồn đã chết. Thiết trí đàn tràng bên trong trướng kính. Lệnh quân sĩ trong một ngày một đêm không được làm phiền. Các tướng trong quân đã quen việc của mậu làm nên không ai hỏi câu gì. Mậu lập đàn xong Thì dùng phép thấp hương Lúc tác pháp gần xong Chợt có cơn đau đầu kéo đến Khiến cho say sẫm mặt mài Bốn bề điên đảo Dạng vật quây cuồng Mậu thổ ra một đấu máu tươi Nằm vật xuống sàn Máu thấm ướt hết cả áo pháp phất trần Kiếm đạo phù sớ Kế đó các hình giấy ngựa Bốc lên cháy rầm rang. Chốc lát sau từ trên đàn hiện ra một hình bóng con chồn đen, có đôi mắt băng lãnh, nhảy phốc từ trên đàn xuống. Nó cầm lấy các tờ sớ, xé nát rồi ném xuống. Cầu trọng mậu, càng lúc lá gan ông càng to ra rồi đó. Thập phương tinh chúng trong một ngày một đêm, không dưới một dạng kẻ thắp đàn cầu sinh Bồ Tát hiển lộ mà không được chứng. Có kẻ đến khi thập tử nhất sinh cũng chẳng thấy tôn nhàn, có kẻ cả đời niệm Phật mà chết đi rồi cũng chỉ thấy bóng mờ vẫn đi độ sinh. Ông có được thần chú triệu hồi, có thể nói là cao siêu tột bậc trong quyền thuật. Từ cửa án của ông có thể gọi đến thông cả quỷ thần trong chính cõi. Bởi vậy mà cứ gọi tới bề trên liên tục, đó là đại phạm. Ông có biết không? trọng mẫu quỳ rạp xuống mà nói à, kinh đức một dù tử không gặp phải gì có thì tuyệt đối chẳng dám làm phiền chỉ xin lần này nữa thôi Chồm gãi ria mép nhảy xuống đối diện trọng mẫu mà nói cũng chẳng còn lần nào nữa kể từ gặp nhau ở chùa lâm minh tới nay đã ngót hai mươi năm rồi Ông đã gọi tới hai lần, gọi Ngài Phán quan tới ba lần. Mỗi lần làm phép này, thọ ông giảm một kỷ. Đời người ta chỉ có sáu kỷ, kẻ trường thọ cũng đến tám kỷ. Ông làm phép triệu hội hết ba lần, mà nay tuổi đã ngoài năm mươi, đã là rất thọ rồi. Ta tính chắc chỉ trong nay mai, ông sẽ phải trả nghiệp mà thôi. Lần trước đã có căn dặn ông rồi Ông quá là phí phạm quyền lực Lẽ ra Nên để lại một lần cuối cùng Để khi hấp hối còn được tiếp dẫn Tới nay thì cơ hội đó không còn nữa à, Tôi lo việc người sống Không lo việc người chết Cũng vì dùng thuật quá nhiều mà chết Thì cũng được người ta nhắm mắt xuôi tai là xong cần gì phải tiếp dẫn chồn rung rinh ri mép cười nói <cười> chúng sinh mê lầm liên lộn có thượng căn mà không biết dùng nói thế nào cũng không hiểu ý ông đã vậy thì nhiều lời vô công còn điều gì ông hãy hỏi đi thưa ngày xưa vu chấn được thần linh nâng đỡ lục nghị được quyền nhân dìu dắt đều là để đức lại cho vu đạt tới nay vu đạt gặp phải cường địch không biết phá bằng cách nào chắc các đức bề trên đều lấy đó làm lo chứ kẻ địch biết hòa thân vào bóng không thể bắt được lại quá giải được cả tri thời ương Tôi biết Tri Thời Gương là của Ngài Vậy xin giải đáp cho biết Chủ tướng của địch là ai Nên dùng cách gì mà chống lại Tri Thời Gương Được luyện lên từ dưới địa âm tự Qua lửa nướng ở ngục cửu quyền mà thành Nó lấy ra từ trang thợ của Ngài Địa Tạng Dương với Quỳnh Tuyền Kẻ quá giải được nó chỉ có hai người là thị giả của bồ tát địa tạng người thứ nhất là một vu tử đang ở trước mặt ông đây còn người thứ hai chính là quả minh tử chuyển sinh từ quả nhãn kẻ mà các ông đang đối địch chính là nhãn long quả nhãn đó mậu nghe vậy thì choáng váng rụng rồi chúng tôi phụng mệnh các ngài hết sức gây dựng cho vu đạt chỉ mong được việc sau cuối là cùng phò trợ cho quả minh tử lập thân ở đất nam Cơ sau này quả minh tử lại đánh vu đạt như vậy biết chống bằng cách nào quả minh tử không quan tâm vu đạt là ai hắn cũng chẳng cần biết phe phái triều đình nào hết Đúng là hắn đập thôi, Hắn chọn liên sơn làm nơi mu đồ Điều đó làm sao mà ta biết được Vậy Đại nên làm như thế nào Nên mau chống gặp hắn thường thuyết Có được thực lực của hắn Thì các người càng được vững mạnh Còn chống nhau với hắn Thì chỉ riêng thủ hạ của hắn là con hồ ly ở lĩnh sơn Cũng đủ khiến các người tan quân rồi nên làm như thế thật nhanh. Quân kim long cũng đã biết đến hắn. Nếu chậm một bước, hắn về với nhà lý thì các người mất đi thực lực, lại phải đối mặt với kẻ cường địch. Phép hắn dùng là quyết quả, người và bóng có thể đổi cho nhau, đi lẫn vào nhau mà tác chiến, không có cách gì đối địch, chỉ có thể đánh trong đêm không có bóng, mà hễ trong đêm Thì hắn có quả nhãn nhìn như ban ngày, Nói chung là hết đường chống Nên nhớ lấy điều đó Trọng mậu vái lại tạ ơn Ngước lên thì du tử đã đi mất Mậu chợt thấy đầu óc căng như dây Mạch máu như sắp nổ Chỉ sợ đối địch tiếp Thì không chỉ vu đạt Mà ngay cả cửa nhà họ lục Cũng phải nghiêng đổ tại đây Việc được tiên tử ký thác bây giờ thành ra việc khó trong lòng vô cùng rối ren bèn nhanh chân tới tìm gặp phu đạt cùng nghị sự mậu bước được hai bước thì trời đất lại chao đảo toàn một màu đen lan phủ khắp khoảng không thoáng chốc máu lại ộc ra ngã gục ngay trong đàn không còn biết gì nữa Quý thính giả vừa nghe xong tập 11 của Vu Gia Liệt Truyện, sáng tác Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 12. Xin chúc quý thính giả một ngày an lành.